Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Các bạn đang nghe bộ chuyện Giả vờ xem mắt của tác giả Dư Phạm. Ngày hôm nay tâm tình sẽ là người đồng hành cùng các bạn trong câu chuyện này nhé. Cô vì bị gia đình ép phải đi coi mất, cho nên là khi đi gặp hắn cô đã tỏ rõ thái độ không thích. Thế nhưng hắn dù biết là cô chỉ giả vờ xem mắt thôi nhưng vẫn cứ đeo đuổi tán tỉnh cô. Hắn còn hứa sẽ cho cô mái ấm. Cô thì như con chim sợ cảnh cong, bởi vì ở trong nhà cô là đứa con ghẻ. Chuyện sẽ có diễn biến như thế nào? Mời các bạn đón nghe với tâm tình ngay sau đây nhé. Canh ba nửa đêm, mọi không gian trong la gia đại trạch đều tịch mịch, u ám, không ánh sáng. Trong bóng tối, chỉ thấy một bóng người lén lút đi về phía cổng sắt nhỏ phía sau hoa viên, khinh thủ khinh cước, kéo then chốt cửa luôn được sửa chữa và bảo trì thọa đáng cánh cửa hợp tác dần mở ra mà không có một tiếng vang nữ nhân nhẹ nhàng thở ra chuẩn bị bước ra khỏi cửa rời đi rời đi khỏi ngôi nhà làm nàng cực kỳ chán ghét rời đi khỏi người nam nhân mà nàng thống hận rời đi khỏi cuộc hôn nhân bó buộc nàng thử dịp đêm nay vô quân rời nhà đi công tác nàng tính toán cùng tỉnh nhân cao chạy xa bay mụ mụ, ngươi muốn đi đâu Đúng lúc, nàng đang muốn bước chân ra khỏi cửa Phía sau truyền đến một giọng nói non nớt Nguy rồi Lòng của nữ nhân bắt đầu cả kinh Đứa nhỏ này đang lẽ đang ngủ say trong nhà Như thế nào lại chạy đến đây vậy? Ngoan, người mau trở về ngủ đi Mụ mụ có việc phải đi ra ngoài chút Nữ nhân quay đầu vội vàng đi đến bên người tiểu nam hải Trần An Hy vọng như vậy làm hắn quay lại giường ngủ Ta đây cũng phải đi Ngươi dẫn ta cùng đi đi. Tiểu Nam Hải một mặt rụi rụi đôi mắt buồn ngủ nhập nhèm, một mặt lắc lắc tay mẫu thân nói ra yêu cầu. Đã trễ thế này, Tiểu Hải tử không thể đi ra ngoài, phải ngoan ngoãn đi ngủ mới được. Nữ nhân vỗ vỗ đầu của hắn nhẹ giọng nói. Tiểu đường ngoan, nhanh nhanh trở về đi ngủ, như vậy mẹ sẽ mua cho ngươi đồ chơi, ngày mai buổi sáng ngươi sẽ có món đồ chơi mới để chơi nhé. Vì muốn thoát khỏi sự dây dưa của đứa nhỏ này Nàng không thể không nói dối Thật sao Ta đây muốn một con siêu nhân mới Nhưng phải là loại có cánh cô Đứa nhỏ nghe xong cực kỳ cao hứng Không quên đưa ra yêu cầu Hảo không thành vấn đề Nữ nhân nhanh miệng đáp ứng Ta đây trở về đi ngủ ngươi nhớ kỹ phải mua đó Cõi lòng đầy chờ mong Tiểu nam hải tử vui vẻ chuẩn bị trở về phòng của mình Này Người đang làm cái gì vậy Sao chậm chạp thế Đột nhiên, bằng dáng của một người nam nhân xa lạ từ ngoài cửa tiến vào Cũng sắp xong, người trước tiên đi ra ngoài đợi một chút Thấy tình phụ đến tiếp ứng cửa vào thúc giục Nữ nhân vắt vắt tay, ý bảo hắn đi ra ngoài trước Người nhanh lên, bằng không bị người phát hiện là không đi được đâu Nam nhân một mặt thúc giục, một mặt sợ hãi nhìn khắp lượt xung quanh Biết rồi biết rồi, người đi ra ngoài trước đi Nữ nhân lo lắng Đứa con nhìn thấy tình phụ của mình Sẽ càng phức tạp hơn Vắt tay liều mạng đuổi hắn rời đi Quả nhiên Mụ mụ, ngươi không phải đi rồi Sẽ không bao giờ trở lại nữa chứ Cha mẹ tình cảm không tốt Thường xuyên cãi nhau Khiến cho tiểu nam hải trưởng thành sớm Mà trở nên mận cảm Nam nhân kia xuất hiện Càng làm cho hắn ý thức được ý đổ của mẫu thân Như thế nào lại có chuyện như vậy Nữ nhân biến sắc Lại như trước cười trừ Đứa nhỏ này Mụ mụ xong việc sẽ trở về, ta không phải nói mua tặng ngươi một món đồ chơi sao?" Ngươi gạt ngươi. Tiểu Nam Hải tự hiển nhiên không hề tin tưởng lý do thoái thác của mẫu thân. "Ngươi không thích ba ba cho nên rời khỏi đây có đúng hay không?" "Ngươi đừng nói bậy, mau trở về đi ngủ đi." Nữ nhân quyết định không để ý đến đứa con đang dây dưa, cất bước hướng cánh cửa đi đến. "Mụ mụ, ngươi đừng đi." Mắt thấy mẫu thân rời đi, Tiểu Nam Hải Tử vội vàng tiến đến bám trụ ống tay áo của mẫu thân, nói thế nào cũng không chịu buông tay. Tiểu Đường, người mau buông tay ra, nhanh lên! Nữ nhân gấp đến độ giống như kiến bò trên chảo nóng, ta không cho ngươi đi, ngươi không được đi. Lúc này Tiểu Nam Hải giống chết, ôm lấy chân mẫu thân, hạ quyết tâm không cho mẫu thân rời đi. ở ngoài cửa chờ đợi Nam nhân dường như mất hết kiên nhẫn, lại quay trở vào thúc giục. Này, người nhanh lên được không? Hắn ra về nữ nhân còn gấp gáp hơn, bởi vì nếu bị hắc đạo lão công mà nàng từng kể bắt được, khẳng định là chết không toàn tay. Người đừng thúc giục được không? Nữ nhân lo lắng cãi lại, đưa tay bận rộn kéo tay đứa con đang ôm lấy mình không cho đi. nam nhân tại thế lập tức tiến lại hỗ trợ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net